Chương 75 hai Jack, tôi có một phần lễ vật tặng cho anh. Tạ Hàm ngồi trên sofa xem tờ báo Kinh tế Washington mới đưa tới sáng nay. Ở trong phần quảng cáo, hắn phát hiện một tin tức như vậy. Điều này khiến hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn rất rõ ràng. Hắn cầm lấy tờ báo đứng lên, đi về phía cầu thang thông xuống dưới lầu. Đây là một ngôi biệt thự ở một trấn nhỏ ngoại ô Căn hầm dưới đất đã từng là một nhà kho trong thời chiến tranh Nam Bắc Nay lại trở thành một chỗ vui chơi nho nhỏ của hắn Hắn đi từng bước nhẹ nhàng Từ trong bóng tối tiến về phía có ánh sáng Từ xa đã nhìn thấy giảng dao Vẫn còn trong tư thế cũ Nằm sắp trên bàn giải phẫu không động đậy Ô, oh, hắn khẽ thang một tiếng Đặt tờ báo xuống sofa bên cạnh, bước qua mở dây xích trên tay chân cô, ôm cô lên. Toàn thân giãn giao co lại, bởi vì sau lưng lộ ra trong không khí quá lâu, tay chân đều đông cứng, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Cô không dám động đậy để mặt hắn xếp đặt, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực điểm. Còn thêm một chút uy hiếp nữa, có lẽ cô sẽ sụp đổ mất. Động tác của tà hàm vô cùng nhẹ nhàng Đặt cô lên chiếc ghế sofa rộng lớn thoải mái Lại ngẫm nghỉ một lát Rồi cởi áo vest của mình ra Đắp lên vai cô Lúc này hắn mới để cô ngồi xuống bên cạnh mình Vô cùng tự nhiên Ôm lấy bờ vai cô cúi đầu hôn lên gò má cô Nụ hôn này Khiến giảng dao hồn bay phách lạc Hắn lại không chút để ý Cầm tờ báo bên cạnh lên Mở lời nói có một tin tốt và một tin xấu muốn nghe cái nào trước? Dạng giao cố gắng đè nén cảm xúc run rẩy không ngừng trong lòng, khàng giọng đáp. Tin xấu, hắn kẹt cười, cầm lấy trang báo đăng tin tức đưa đến trước mặt cô. quả thật thòm mỉ bé nhỏ của chúng ta đã quay về rồi. Ánh mắt dạng dao dọi theo tay hắn, từ từ nhìn sang. Trong lòng cô thoáng chốc nặng nề Hắn khẳng định chắc chắn như thế Tất nhiên bởi vì những tin tức như thế này Là phương thức liên lạc bí mật trước kia của hắn và Tommy Người bên cạnh đều không thể hiểu hay bắt trước Cần ngôn Anh thật sự phải đối mặt với địch từ hai phía rồi sao? Hỏng bét Hỏng bét rồi Tạ hàm đương nhiên có thể nhìn thấu biểu tình của cô ý cười trên môi càng sâu. <cười> Đừng đau khổ, tôi vẫn chưa nói tin tốt mà. Hắn quẳng tờ báo lên bàn trà, ngửa người ra sâu dựa vào ghế sofa, dáng vẻ vô cùng thoải mái, dạng dao không dám thở mạnh, chỉ cúi thấp đầu chờ hắn lên tiếng. Đối với cô mà nói, tin tức này có thể coi là tin tốt, đó là... hắn lười biến nói. Simon vẫn có thể là người thao túng tất cả những chuyện này. Lòng giảng giao chấn động, chợt nghe thấy hắn nói tiếp. Tommy, không chơi nổi với Simon đâu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đã trốn thoát, thật ra thì vẫn đang ở trong tầm khống chế của Simon. Cũng không phải không có khả năng. Hai tay đang đặt trên đầu gối giảng giao, yên lặng nắm chặt lại, cũng không phát ra tiếng. Tà hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cô, khiến dãnh dao run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết máu của người con gái này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Sau khi thưởng thức một lúc, hắn mới mở lời: "Đừng căng thẳng, biết tôi sẽ làm gì không?" Dãnh dao im lặng. Hắn thấp giọng cười nói thẳng. Bất kể Tommy có phát tin gì cho tôi, bất kể hắn sống hay chết, tôi đều không đáp lại. Tiên sinh sai mình đáng thương của chúng ta, phạm phải một sơ suất to lớn như vậy. Đi một bút cờ hiểm thế này, lại không có được bất cứ cơ hội và đầu mối gì. Vậy phải làm sao đây? Tạ Hàm cùng cô chia sẻ tin tức này xong. Lại ngồi trên sofa xem tivi một lát. Sau đó nhã nhặn lễ độ nói một câu. Chút ngủ ngon với cô Rồi đứng lên tiến vào bóng đêm lần nữa Ở một nơi rất xa Truyền đến tiếng đóng cửa Dạng dào vẫn còn ngồi trên sofa Đỉnh đầu là ánh đèn chiếu sáng Xung quanh lại khôi phục sự tĩnh lặng như cái chết Xem ra hắn thật sự rất vui sướng Thậm chí còn quên nhốt cô trở lại lòng giam Nhưng cũng không có gì khác biệt Dạng dao cầm lấy tờ báo trên bàn trà, chần chừ đi đến trước bồn rửa tay bên cạnh. Cô lặng lẽ, từ tốn, lau sạch những vết máu trên người. Cần đầu như sống lại, nhưng cô đã trở nên tê liệt. Chỉ nhìn chầm chầm người con gái tiều tụy suy yếu trong gương, chậm rãi lập đi lập lại đồng tác rửa tay. Cô cũng giống như tà hàm, không biết bà Cận Ngôn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cô biết, Bước cờ đầu tiên của anh đã đạt được hiệu quả. chiếc ít hiện giờ, lực chú ý của tạ hàm toàn bộ bị Tommy thu hút. Đối với sự việc hành hạ lột da cô, dường như cũng mất đi hứng thú và nhiệt tình. Nhưng mà cần ngôn, tâm tư tạ hàm sâu vô cùng. Tiếp theo anh sẽ làm thế nào? Lực chú ý của hắn có thể bị chuyển dời trong bao lâu? Sau khi tạ hàm đi lên đầu, Đầu tiên là ngồi trước TV, xem những tin tức mới nhất có liên quan đến Tommy. Nhanh chóng lướt qua một lần. Sau đó hắn dựa vào sofa, nhìn ngắm màn đêm của nông thôn yên tĩnh ngoài cửa sổ, hơi có chút cụt hứng. Mục đích của hắn là có được bạc cận ngôn. Đây là người đàn ông kiêu ngạo và ưu tú giống như hắn. Là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể kề vai xưng bạn với hắn. Mấy lần giao đấu đều có thắng có thua, càng chứng minh được sự lựa chọn của hắn là chính xác. Muốn có được người đàn ông như thế này, việc đầu tiên cần làm chính là phải hủy hoại hắn, đánh hắn xuống đáy vực của cuộc đời. Đợi thời khắc hắn yếu đuối nhất, sau đó một tay thu lưới. Hắn tin rằng bà Cự Ngôn sẽ khuất phục mình. Bởi vì bản chất của bọn họ là như nhau thể xác tội ác và linh hồn bất khuất Hắn hiểu rõ Bạc Cận Ngôn đến thế Thậm chí còn hơn cả bản thân mình <cười> Thiên sứ và ác ma chỉ cách nhau một lần nhỏ Chỉ cần ác ma trong lòng Bạc Cận Ngôn thất tỉnh Lập tức sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn Vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn Còn về giảng giao Không thể không nói Người phụ nữ này đã làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn, vốn là định cắt khúc cô ta để làm lễ vật tặng cho bà Cận Ngôn. Quả thật sẽ mang đến cho tên đó một đả kích trầm trọng nhất. Nhưng hiện giờ tạ hàm thấy rằng, như vậy còn chưa đủ. Một bức di thư tình thâm ý trọng, viết tất cả những đau khổ tra tấn hối hận của cô gái này. Viết đầy nỗi sợ hãi của cô gái đối với phần tình cảm này, mới là vũ khí chí mạng, Đánh Bạc Cận Ngôn rơi vào địa ngục Chỉ đáng tiếc Sự kiên cường của cô gái này vượt ngoài dữ liệu của hắn Đã sắp một tuần rồi Rõ ràng ý thức đần độ mơ hồ suốt 24 giờ Nước mắt cũng rơi không ngừng Lại vẫn sống chết không chịu viết di thư Tạ Hàm đã sắp mất hết hứng thứ đối với việc tra tấn cô Hơn nữa hắn có dự cảm Cho dù thật sự lột da cô Cô cũng sẽ không viết Điểm này ngược lại giống y như bà Cận Ngôn Hay Lý huân Nhiên đã từng bị hắn cầm tù Cố chấp khiến hắn tức điên Nhưng lại khiến hắn hưng phấn và yêu thích Thậm chí còn có chút không nở giết cô ta Chỉ có điều Hiện giờ hắn lại có thêm một niềm vui mới Hắn cúi đầu nhìn tờ báo Ánh mắt dừng trên hai chữ lễ vật Lễ vật mà Tommy ám chỉ là cái gì, không cần nghĩ cũng biết Hắn đố kỵ với bạc cận ngôn, hắn muốn giết bạc cận ngôn để làm lễ vật tặng cho mình Cái tên này, đối với người thầy lãnh đạo tinh thần của mình tràn đầy sung bái và yêu thích mãnh liệt Căn bản không cách nào chấp nhận việc bị bạc cận ngôn thay thế Giết bạc cận ngôn rồi, hắn mới có thể trở thành đồng bọn duy nhất của người thầy lãnh đạo tinh thần này Tạ hàm thấp vọng cười ra tiếng Nhưng mà Tommy Mày làm sao có thể là đối thủ của bà Cận Ngôn Mày đã bị tao đào thải rồi Nhất định chỉ còn con đường chết Chỉ là trò chơi tiến hành đến lúc này Thêm vào một vai diện mới Sẽ có những kinh ngạc vui mừng nào đây Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút Rồi nhìn trai cò tranh nhau Nhìn xem bọn họ bán sức mà biểu diễn. Hai ngày sau, sáng sớm. Tà Hàm ngồi trước bàn ăn sáng, dùng xong bữa sáng tinh xảo. Bên tay hắn vẫn là một tờ báo kinh tế Washington, như thường lệ. Sau khi ăn xong, hắn lại dùng khăn ăn lau khóe miệng, uống một ngụm nước lọc, rồi mới cầm tờ báo lên, lật đến phần tin tức quảng cáo. Quả nhiên như thế, tin tức của Tommy lại xuất hiện rồi. Bạn thân mến, tôi vẫn là người bạn duy nhất của anh như cũ. Dựa theo thời gian in ứng của tờ báo suy tính, tin tức này ít nhất đã được đăng vào 8 tiếng trước. Tức là Tommy đến giờ phút đó vẫn còn tự do, ít ra thì bản thân Tommy cho là như vậy. Tạ hàm khẽ mỉm cười, đặt tờ báo lên bàn bên cạnh ở đây đã đặt một chồng báo của mấy ngày trước mỗi ngày đều có tin tức của Tommy ờ, Simon Tommy bò ngựa và ve không có được sự đáp lại của tao có phải bọn mày đều rất thất vọng hắn lại ngồi xuống sofa mở tivi xem lướt qua tin tức hội nghị kinh tế tám nước tiến hành cuộc bầu cử tổng thống lốc xoáy quét qua bang Louisiana Cái thế giới buồn tẻ và nhàm chán này, hắn chấm dứt mở mấy quan sát ra. Ở trong khu vui chơi dưới đất, dạng dao đang cuộn tròn trên sofa, yên tĩnh như một chú mèo. Tà hàm bất giác mỉm cười, nhìn chăm chầm cô, đồng thời nhất ly rượu băng đỏ lên nhấp một ngụm. Ngay khi nhập tâm xem, giọng nói nặng nề của nữ phát thanh viên lúc này lại đột nhiên xen vào suy nghĩ của hắn. Tin tức hiện tại có liên quan đến tiến truyện mới nhất của vụ án ăn thịt người hoa tươi. Ánh mắt tạ hàm di chuyển trở lại màn hình TV. Chỉ thấy phần dưới màn hình có một dòng chữ màu đen bắt mắt chạy ngang qua. Tin tức bùng nổ, chiếc túi bí mật mà tên sát nhân biến thái Tommy gửi đến đài truyền hình. Chiếc túi? Cái trò này ở đâu ra? Sự tình... Hình như đã phát triển ngoài dữ liệu của hắn rồi. Ta hàm đặt li rộ xuống, đôi mắt nhìn trầm trầm vào màn hình. Thần sắc của nữ phát thanh viên vô cùng nặng nề, nhưng dường như lại có chút không giống với bình thường. Cô nói rõ ràng. Hiện giờ các bạn đang xem là tin tức độc quyền của đài. Mười phút trước, chúng tôi thu được một chiếc túi được Tommy đặt danh chuyển phát nhanh đến. Chiếc túi này được gửi từ nhà tù Pelican Bay của bang Crescens. Ở trong đó có một cái USB. Tiếp theo các bạn sẽ được xem nội dung video chứa trong USB này. Không thể không nói, đây là một đoạn video không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta rợn cả người. Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ gây chấn động cả nước Mỹ, khiến cho cảnh sát Trung Quốc và FBI đều cảm thấy hổ thẹn. Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Mời mọi người cùng xem với tôi. Đây chính là một đoạn băng video trong quá trình gây án của tên biến thái Hoa Tươi hai năm trước. Nhân vật chính trong màn hình chính là chuyên gia được mời đặc biệt hiện giờ của Bộ Công an Trung Quốc. Trước đây là cố vấn phân tích hành vi của FBI, giáo sư danh dự của Đại học Maryland, Bạc Cận Ngôn, Simon. Chương 76 Mấy ngày sau, lúc dạng giao được các thanh tra FBI cứu ra khỏi chốn ma quỷ này, hồi tưởng lại những gì đã qua trải qua, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy cuộc đời như một bàn cờ, trắc trở quanh co. Còn người đánh cờ thì sâu không lường được. Cô cùng những người khác đều bị bố trí trong bàn cờ này. Cho dù là tội ác ngọc trời như tạ hàm, Có lẽ cũng không ngờ được, thế cờ lại có thể phát triển theo hướng như vậy. Tất cả những chuyển biến đó đều bắt đầu từ lúc Tommy vượt ngục, từ lúc hắn lén lút chuyển phát nhanh đoạn video quay lén đến đài truyền hình, bắt đầu công khai phát sóng trên toàn nước Mỹ. Buổi chiều, nhà kho dưới đất. Không có ánh mặt trời, cũng sớm không còn khái niệm về thời gian. Dạng Dao ngồi trên sofa, bất động dõi theo Tà Hàm bố trí hoa tươi, nến và bàn ăn. Có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Mỗi một động tác, hành vi, lời nói tựa như một quý ông tao nhã phong độ, thậm chí còn tặng cô một bó hoa cúc màu vàng nhạt đang đặt ở trên sofa. Tế bào toàn thân cô dường như đều khẽ co lại. Cả người cũng lộ vẻ yên tĩnh, ảm đạm và yếu ớt nhỏ bé. Tạ Hàm liếc nhìn cô một cái, chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện cô. Bữa tối vui vẻ, hắn mỉm cười nói. Giảng Dao yên lặng trong thoáng chốc, cầm lấy đôi đũa. Cô vừa mới chạm đến cơm trong chén thủy tinh trong suốt, đã nghe thấy hắn ồ lên một tiếng, tay Vạn Dao khẽ run, đũa liền rơi xuống bàn. Tạ hàm nhìn tay cô chầm chầm, ít cười càng sâu. Vẫn chưa giới thiệu với cô tiết mục tối này của chúng ta. Lại sắp được nhìn thấy hình ảnh của Simon rồi. Có vui không? Lòng giảng giao đột nhiên sinh ra dự cảm không may. Cô trầm mặt, đặt đũa xuống. Tạ hàm lại đứng lên, sải bước dài đi đến bên cạnh cô. Cái kiểu kề sát như vậy khiến toàn thân giảng giao Nổi lên cảm giác lạnh lẽo quen thuộc Hắn lại tỉnh bơ đặt tay lên vai cô Khẽ nói Tôi biết cô là một cô gái rất có tu dưỡng và nội hàm Rất vui khi có thể chia sẻ cảm giác của tôi đối với cô Hắn bắt đầu chậm rãi nói Thật giống y như phán đoán trước đây của bà Cần Ngôn Đúng là vui giận bất thường Mọi người thường nói kiến có thể giết thắng voi. Còn tốt nhỏ bé nhất, đến thời khắc quan trọng, lại có thể tác dụng xoay chuyển thế cục. Không ngờ rằng, Tomby nhỏ bé của chúng ta lần này cũng có một biểu hiện vượt qua dữ liệu của người khác, mang đến cho chúng ta một kinh ngạc vui mừng. Giảng giao càng nghe càng kinh hãi, bởi vì cảm xúc lên xuống thất thường cộng thêm đại não đã bị thuốc khống chế nhiều ngày. Nên đầu cô lại bắt đầu đau bút từng cơn Hắn tiếp tục nói Tôi không ngờ Hắn vẫn còn giữ đoạn video đó ở ngoài ngục Để quăng ra đòn sát thủ lần này Đương nhiên tôi rất rõ cách nghĩ của hắn Chỉ cần phát sóng Lập tức có thể khiến bạc Cận Ngôn thân bại danh liệt Đây mới là lễ vật hắn tặng cho tôi Hủy hoại bạc Cận Ngôn rồi Tôi sẽ không thể có được anh ta Nhưng mà tôi chỉ có thể nói Tommy đã đánh giá thấp bạc cận ngôn Cũng đánh giá thấp tôi Đây chính là điều mà tôi cầu còn chẳng được Đẩy bạc cận ngôn đến đường cùng Đồng nghĩa với việc Đẩy anh ta đến bên cạnh tôi Dạng giao không nhúc nhích ngồi bên cạnh hắn Tâm tình càng lúc càng khó chịu Cật ngôn, rốt cột anh đã gặp phải chuyện gì? Tựa như có thể nhìn thấy nghi hoặc của cô Tạ hàm đột nhiên đứng thẳng người dậy Trở lại chỗ ngồi, thẳng nhiên ngồi xuống Rồi mỉm cười nhìn cô trầm chầm, chầm Nghe không hiểu Dặn dao cắn môi, im lặng Tạ hàm càng cười thêm sung sướng Cầm bó hoa cúc trên bàn ngửi ngửi Có lẽ nên đổi cách nói khác Simon có một bí mật Bí mật này chỉ lộ ra ở trong tầng hầm 2 năm về trước Chỉ có tôi biết, Tommy biết, đến ngay cả bản thân Simon cũng không biết Mà hiện tại, anh ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng Đó là thả Tommy ra làm mồi nhữ Hiện giờ Tommy đem bí mật này công khai với mọi người Tôi nghĩ phát triển của sự việc đó hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của anh ta Giảng giao nghe xong, trong lòng càng thấy hoảng loạn Bí mật? Bà Cự Ngôn sẽ có bí mật gì? Không thể nào, đây có phải lại là một mưu kế nào khác của tà hàm, muốn lừa mình không? Nhất định là vậy Cô nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải giữ chặt lấy bản thân mình Ngay lúc suy nghĩ như vậy, tạ hàm đã ấn lên chốt mở điều khiển từ xa, quay đầu nhìn sang. Hắn giống như tự lẩm bẩm một mình, dùng giọng điệu say mê rất rõ. Thấp giọng nói, Xin mời thưởng thức thật tỉ mỉ, đây mới là thứ tôi muốn có được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ này sắp đến rồi. Đây mới là bữa tiệc thịnh soạn điên cuồng của tất cả các sát thủ liên hoàn. giảm dào nghe đến kinh hồn tán đảm, cho dù cô không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một âm mưu của hắn, nhưng cũng không cách nào ngăn được sự kinh hãi theo trực giác, khiến trái tim rơi lọt đột lần nữa, rồi xuống tận đáy vực tuyệt vọng. Chú thích: kinh hồn tán đảm là hoảng sợ tột độ, hết. Chú thích sau một khoảng tối ngắn ngủi trên màn hình đột nhiên bừng sáng lên đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp chỉ có một ngọn đèn và một cái bàn một người đàn ông để trần thân trên ngồi trước ống kính thắt lưng gầy gò rộng lớn cùng với những vết thương màu đỏ tươi chỉnh tề trên lưng khiến dặn dao dễ dàng nhận ra đó chính là Bạc Cận Ngôn Tay chân anh đều bị trói lại Rõ ràng đang bị giam trong này Sau đó anh ngẩn đầu lên Vẫn là gương mặt anh Tuấn trắng trẻo như cũ Chỉ là gầy ốm hơn hiện tại rất nhiều Đầu tóc cũng rất dài Rũ xuống tán loạn sau tay Nhưng bạc Cận Ngôn này Lại có chút khác biệt với người đàn ông ở trong đầu cô Biểu tình Chính là biểu tình của anh Đôi mắt thon dài đen tối Chứa đầy sự tàn ác cây độc Sắc mặt cũng tràn ngập nét trào phúng và bức cam Chuyện này là thế nào? Sau đó anh đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ trong phòng Trên con dao toàn là máu tươi Anh lè lưỡi ra liếm Khẽ liếm Sau đó sắc thái cây độc Trong đôi mắt càng thêm sắc bén Anh thốt lên Tommy, lòng giảng dao đột nhiên giật thoát một cái. Giọng nói này, giọng nói này, sao có thể như vậy? Tommy lúc này đại khái đang ngồi bên ngoài ống kính. Bà Cần Ngôn nhìn chầm chầm về phía trước, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười yêu tà. Tao không phải là cái tên ngu xuẩn Simon kia. Anh chơi đùa con dao nhỏ trong tay. Quen thuộc giống như một người dùng dao lão luyện Tào là Alan Não dạng dao ông một tiếng Xung quanh yên tĩnh như vậy Chỉ có giọng nói thông thả của bà Cận Ngôn Nhưng lòng cô lại nhói lên không một tiếng động Cùng là một người Nhưng sắc mặt và giọng nói không hề giống nhau Giọng nói của bà Cận Ngôn bình thường trầm thấp đậm đà Còn giọng nói này lại khàng khàng Chiếc giọng hơi có chút chói tai Nghe ra hoàn toàn là hai người Hơn nữa khẩu âm nói tiếng Anh cũng hoàn toàn khác nhau Nhưng sao có thể như vậy? Nhưng cách thứ hai Arlen Trong màn hình Bà Cận Ngôn tự xưng là Arlen chồng đàn cười tẩm tiểm Tiếp tục lên tiếng Số người tao đã giết Vượt xa mày rất nhiều Trò chơi ấu trĩ này của bọn mày, không nên lôi kéo tao vào cùng. Tao không thích bỏ cuộc giữa đường. Nếu như mày có thể hoàn toàn giết chích ý chí của mình để cho cái thể xác này hoàn toàn thuộc về tao, tao sẽ gia nhập cùng bọn mày. Cùng một ngày, đoạn video này đã được chuyển tải phát sóng điên cuồng trên mạng và các đài truyền hình lớn của Mỹ. Giống như là dự báo của nữ phát thanh viên, Đoạn video này đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng loại chấn động này khởi đầu là trầm mặt, phẫn nộ, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cần có thời gian để tiêu hóa được tin tức có tính bùng nổ như vậy. Thì ra, thiên sứ và ác ma đều là cùng một người. Alan ở trong màn hình còn thừa nhận một loạt các vụ án giết người liên hoàn đều là do anh làm. Những vụ án này đều là những vụ án chưa được phá ở Mỹ. Anh chuẩn xác nói ra thủ đoạn và các tình tiết của vụ án. Mà đây chính là những thứ làm phía cảnh sát vẫn luôn đau đầu khổ sở. Trong phòng làm việc của Ban Phân tích Hành vi FBI, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm TV đang chiếu trực tiếp. Nhìn đồng nghiệp ngày xưa, dung nhang tà mị giống như hai người. Có người thấp giọng chửi một câu, Shit. Trong bệnh viện của bang Maryland Phó tử ngộ nằm trên giường bệnh nhìn chăm chầm đoạn video đang phát trên laptop Hốc mắt anh hơi đỏ lên Biểu tình vừa cương quyết vừa trầm mặt Còn An Nham, đang đứng bên cạnh Cũng yên tĩnh như một bức tượng bất động Ở trước TV, những gia đình nạn nhân của những vụ án chưa giải quyết Và vụ án ăn thịt người hoa tươi Đều nhìn trầm trầm vào màn hình Lộ ra biểu tình phẫn nộ không thể tin được Cùng lúc đó Dưới lầu của khách sạn Marriott Vô số các nhà báo truyền thông đã chen chúc tới Bị bảo vệ và cảnh sát chặn ở dưới lầu Nhưng lại không thể ngăn cản được ánh đèn sáng loá của bọn họ Toàn bộ đều chiếu vào căn phòng trên tầng đỉnh xa xa kia Căn phòng bà Cần Ngôn đang ở Một người đàn ông cao lớn giơ tay vén màn cửa sổ xuất hiện trước mặt kính pha lê sắc đất anh nhìn chăm chú dưới lầu một lát lại thả màn cửa xuống quay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người đoạn video đã phát sóng xong dạng giao vẫn ngồi tại chỗ toàn thân cô phát lạnh, trong lòng lại rối loạn như triều dân phản ứng này rõ ràng khiến tà hàm rất hài lòng hắn cầm đôi đũa lên bộ dạng hưởng thụ đại tiệc Kinh ngạc sao? Hắn nói. Điều này không thể trách cô. Tuy rằng cô là người phụ nữ của Simon, nhưng ngay đến Simon còn không biết được sự tồn tại của Alan, Thì làm sao cô có thể biết được? Lòng ngực của giảng giao út ngẹn vô cùng. Cô động đậy môi, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Tạ hàm nhìn cô, đột nhiên phá lên cười. Hắn gấp một miếng thịt đặt vào chén của cô. Thật ra chuyện này cũng rất rõ ràng Tôi nghĩ Simon trước giờ chưa từng nói với cô Mẹ của anh ta chết như thế nào phải không? Bị cha mình giết chết rồi nhét vào trong tường xi măng của biệt thự Chỉ có Alan là còn nhớ Simon thì hoàn toàn quên mất Bọn họ là cùng một người Nhưng lại mang ký ức và nhân cách khác nhau Tôi đoán chắc anh ta chưa từng nói với cô Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị giam cầm Những ký ức đó cho dù là chính sai mình cũng chẳng dám nhớ lại. Ơ, thật ra anh ta không kiên cường giống như cô nhìn thấy đâu, cho nên mới bị phân liệt thành hai người. Để khi tôi nghĩ xem, còn gì nữa nào? Có phải anh ta thường không ngủ vào ban đêm mà cứ đi qua đi lại không? Giảng dao giật mình nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp. Đúng và hiện. Đó chính là Alan. Anh ta chỉ là đang giấu kín bản thân, không để sai mình phát hiện ra. Lòng giảng dao càng bị bóp chặt. Đại não bị thuốc ăn mòn nhiều ngày lại bắt đầu đau âm ỉ lần nữa. Trước mắt cô tối sầm. Ngay lúc cô vội ôm lấy đầu, chợt nhìn thấy tạ hàm ở đối diện, nhìn trầm trầm vào màn hình TV đang dừng lại. Dùng một giọng điệu gần như là tán thưởng. Thấp giọng nói Hi, Arlen Cuối cùng đã trở về rồi Người bạn vĩ đại nhất của tôi